người yêu tôi khóc trời cũng g i n g sầu cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thương em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hát miêu mấy từ đầu bay đến mờ dấu chân trời em tại sao em tới cho anh lời sâu đắng như anh vừa trách anh em, một đêm cuối mặt để cãi đắng rơi hành dột lễ đời anh niềm đau đến muộn t ừ g chiều lặng im nhìn mưa bão t ớ một ngày xa chiếm kênh anh đưa em về bóng ngã đan 「いよいよ」 走 「さあそこはそらには」「で i c ũ か」「cũng ばいさ」「あんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんにあんに